Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ba la mật nhãn ở trên đời Mắt ta nhìn sang ngàn dặm Nhìn thấu lòng sông Nhìn qua núi Không gì là không thấu tỏ Ngày mù liền cười mà nói Như vậy chưa phải là Ta cũng có thiên nhãn thông Có Huệ nhãn Có ba la mật nhãn Mắt của ta nhìn qua ba ngàn thế giới Nhìn thấu ba sáu cõi trời Nhìn sâu vào được chín cõi ngục Kinh tâm lại nói Ta còn có thiên nhĩ thông Tai của ta nghe được tiếng nói trong lục đạo Hiểu nghĩa muôn loài Cầm thú ngạ quỷ nói gì ta đều nghe biết Tai của ta lại nghe được Sa ngàn rằm Người sánh bằng ta chăng Người mù liền đáp Vậy cũng chẳng bằng ta Ta cũng có thiên nhĩ thông Tai của ta nghe được thậm chí tiếng lòng ai oán Tiếng giận trong tim Tiếng cầu xa vắng Nghe được tiếng chú người niệm thần Nghe được sợ cầu của hết thầy chúng sinh Kinh tâm liền nói Ta có thần thúc thông bay lượn đi đâu tùy ý Trong phạm vi ngàn dặm Ta chỉ sau một niệm là tới Vượt xa các phép biến di vô niệm ý Người làm được chăng Người mù liền đáp Ta cũng có thần thúc thông Ta cũng chỉ là một niệm mà hiện lên tầng trời cửu đỉnh Lại trong một niệm về cõi ngục A Tỳ Kinh tâm liền nói Ta vẫn còn tha tâm thông thâm nhập địa tàng Không chỉ biết đọc Mà còn thao túng được tư duy của người Trong khắp các cõi Làm ra ảo cảnh thực hiện ảo thuật bắt nhốt linh hồn Người mù lại cười mà nói Phép ấy ta cũng có Phép ta không chỉ thao túng tư duy Tạo ra ảo cảnh mà còn tạo ra hoạt cảnh vi cảnh cô lăng Không những bắt nhốt mà còn để họ tùy ý sở nguyện bước vào Kinh tâm bối rối chẳng biết nói sao thì người ấy lại đã tiếp Thôi đừng kể nữa Phép người có ta đều có Nhưng phép ta có người chẳng có đâu Kinh tâm liền hỏi Người có phép gì Người mù đáp Ta có thúc mệnh thông Chỉ nhìn một kẻ là biết được căn cơ sâu bền của kẻ ấy Lại nhìn được hết quá khứ vị lai Biết rõ được tiền kiếp nhân duyên của kẻ ấy Kinh tâm liền cười mà nói Ta chẳng tin có phép như vậy Nếu người biết được điều đó Vậy hãy nói thử của chính ta xem sao Nếu người kể đúng chỉ phân nửa Ta sẽ quỳ lại sát đất Chẳng có ý dám chống lại Người mù liền nói Ta vẫn biết nãy giờ ngươi có ý chống lại. Nếu muốn bắt ngươi thì ngươi đã hồn lạc phách siêu từ lâu. Chỉ là ta chẳng chấp. Thôi ngươi đã nói vậy. Vậy thì khắp chúng nhân và phi nhân, thần và thú hãy cùng lại gần đây để làm chứng. Ta sẽ cho các ngươi nghe chuyện về nó. Nói đoạn đưa tay lên miệng để niệm chú lầm dầm. Thức thì giải hết phép bức thân trên người của bọn chúng. Bây giờ Kinh Tâm cũng như các vong linh của các thần thú mà Hạc Càn là sư đại trí, bát bộ và thiên nhân đều đang quỷ bất động bỗng chốc cử động được. Tất cả đều tiến lại sát nơi mỏm đá người mù đang ngồi mà quỷ xuống nghe chuyện, bố kín cả xung quanh mỏm đá. Kinh Tâm nghe thấy thì vừa cử động được liền hết lớn. Sa thủ thiên, lên giết cái đó cho ta. Nhưng lại thay thiên nhân đứng im chẳng nói năng gì, Kinh Tâm liền giận dữ mà quát. Người cũng muốn phản ta chăng? Thiên nhân liền tiến đến bên cạnh kinh tâm quỳ xuống dập đầu cung kính trước kinh tâm mà nói. Tôi chết rồi dù có chết thêm trăm ngàn lần hồn phách có nát ra cũng chẳng bao giờ hài lòng với phu nhân. Nhưng phu nhân cũng thấy người kia quả thật là trên chúng ta muôn phận. Cứ sao phu nhân phải cô chấp đến vậy chi bằng cứ lại nghe chuyện xem có đúng hay không? Nói rồi đứng dậy Diều Lê Phu Nhân cùng tiến lại chỗ của người mù, kinh tâm chẳng biết nói sao đành phải thuận theo. phải là cùng với thiên nhân hai người cũng ngồi xuống dưới mỏm đá nghe người mù nói. Ngay khi mà bỗng ấy chốc cào cảnh sáng rực lên rồi hiện rõ lên một bóng người ngay dưới cạnh mỏm đá. Đại trí nhìn thấy người ấy trở thét lên thì ra là hạ. Hóa ra khi hạ quỳ khóc bên cảnh sát của Phương, bỗng dừng thấy trong túi áo của pháp của Phương hiện lên ánh sáng rất lạ. Hạ lật vật áo ra xem thì thấy đạo bùa di, hạ tò mò cầm lên thử thì xem ngay lập tức phát hiện bị hút vào ảo cảnh. Đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hiện ra ở đây. Hạ nhìn thấy đại trí trước tiên miệng ú ớ đang định chạy lại chỗ của thầy, thì bỗng thấy chân tay tề dài, đầu óc choáng vắng run lầy bầy rồi quỳ phục xuống. Thì là đang trúng vào phép bức thân bất động trong ảo cảnh Người mù liên nói Ta lại có vị khách không mời Cả này trong tâm đang bừng lên ngọn lửa độc Chưa thể giải chú cho ngay Thôi thì hãy cũng quỳ ở đó mà nghe chuyện Hà con chưa hiểu gì nhìn sang đại trí đang định hỏi Thì thầy chỉ khẽ lắc đầu Xem một ngón tay lên miệng ra hiểu im lặng nghe chuyện Rồi cùng hướng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net